Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 4185 thôn giới thiểm thử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, hoặc là nói ngay từ đầu, hắn chính là đang dùng hương mồi rộ địch. Lâm Hiên sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi, thầm kêu một tiếng không tốt, không cần suy nghĩ tay phải vừa nhất, Huyễn Linh. Thiên hỏa lần nữa ngưng tụ thành một mặt tấm thuẫn. Đồng thời trước người cũng có vài đảo chân linh hư ảnh nổi lên, may. Mắn thế nào, vừa vặn ngăn tại trước người của hắn. Lâm Hiên phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, nhưng nghe. quanh một tiếng vang thật lớn truyền vào cách tay, không chỉ có huyễn. Linh thiên hỏa biến thành tấm thuẫn bị phá, cái kia vài đầu chân linh. Tư ảnh một hồi chợt hiện về sau, rõ ràng đồng dạng nứt làm vô số mảnh. Vỡ rồi. Một cỗ mắt thường không cách nào trông thấy đáng sợ chấn đồng đem bọn. Chúng oanh mở, sau đó hướng phía Lâm Hiên bản thể kích bắn mà đến. Lâm Hiên sắc mặt càng phát ra ngưng trọng lên. Âm trầm như mưa. Không lưỡng lự một tiếng gầm nhẹ, năm ngón tay ghi chương như lấy cỗ. Này thần bí chấn động nhanh tiếp. Đầu ngón tay của hắn. Lóe ra trói mắt ngân mang. Nhưng là cửa cung tu. Du kiếm bám vào tại bàn tay của hắn phía trên. Nghe vào có chút khó. Tin. Nhưng bộ này bổn mạng bảo vật. Nguyên bản chính là có thể biến. Hóa tùy tâm địa phương. Oanh. Lại là một tiếng long trời lở đất nổ mạnh. Một cố kịch liệt chấn động. Như thiên nữ tán hoa bình thường tại lâm. Hiên chức người bột phát ra cũng điên cuồng hướng bốn phía quét. Sạch gió mạnh bắn ra bốn phía tối tăm mờ mịt vòi rồng càng là phóng. Lên trời rồi. Điện tương biến sắc. Vừa rồi một kích kia, hắn mặc dù không có vận dụng vạn quyển thiên. Thư nhưng là hầu như dùng gần nửa pháp lực coi như là tiên nhân tin. Tưởng cũng không có mấy cái có thể ngăn trở lại vẫn bị lâm hiên cứng. Rắn tiếp nhận cái này thật sự có chút vượt quá kia đoán trước bên. Ngoài đấy, dù sao dựa theo điển tương trước kia suy nghĩ lâm hiên mặc dù thần. Thông không kém, nhưng dù sao không phải năm đó hóa vũ, coi như là. Trên người có vài món huyện Diệu cực kỳ bảo vật, nhưng ở trước mặt, mình cũng căn bản tính không là cái gì. Chính mình thoáng một phát lại là Dương Đông Kích Tây, một số gần như đánh lén, về tình về lý có lẽ đều là có thể đơn giản đắc thủ địa. Phương, tuy rằng hắn cũng không nghĩ tới có thể làm cho đối phương vấn lạc, nhưng như thế nào cũng có thể đem đối phương trọng thương thoáng một phát đấy. Nào biết được nhưng là như vậy kết quả, xem ra chính mình ngược lại thực đem đối phương coi thường. Lâm Hiên không phải năm đó hóa vũ, nhưng xảo trá do từng có chi, ngàn. Vạn không thể coi thường. Trong nội tâm như thế suy tư hắn cũng không có dừng lại động tác trên. Tay, năm ngón tay hợp lại, liền hướng phía Lâm Hiên trào rơi. Hắn động tác không mang theo mảy may khói lửa, nhưng mà trong lòng bàn. Tay đã có vô số màu vàng phủ văn bay vọt mà ra. Long ngâm âm thanh đại phóng, vậy mà hóa thành một đầu chân long giống, như tồn tại như lấy lâm hiên đánh tới. Lâm hiên sắc mặt đại biến, tay áo hất lên. Một đảo thanh hà đem hôn mê bất tỉnh hương nhi khóa lại rồi chính. Giữa tạm thời nhận được tu du đồng thiên đồ bên trong. Về phần hắn chính mình căn bản không kịp làm nhiều suy tư tay phải run lên, nguyên bản bao trùm nơi tay trưởng mặt ngoài giáp bạc không. Thấy thay vào đó chính là thanh quang trói mắt, một cái thanh mịt mờ. Trường kiếm lăng không hiện hiện tại trước mắt. Lâm Hiên thỏ tay cầm chặt, nhẹ nhàng khẽ múa lập tức hi hi hi hi. hi Âm thanh đại phóng vô số thanh tia từ kia đứng thẳng chỗ ầm ầm bụt. Phát mà ra cũng vô thiên cách địa chạy đối diện kích bắn. Đan vào xuyên thẳng qua trong khoảnh khắc đã kết thành một chương. Chống trời lưới lớn. Công phòng nhất thể. Nhưng mà cái kia chân long hư ảnh không có bất kỳ sợ hãi tốc độ nhanh. Cực một đầu liền đâm đến rồi mạng lưới rồi. Chào xé sang kéo. Nương theo lấy giởn người thanh âm truyền vào cái tay bất quá một lát. Liền đem kiếm kia mạng lưới xé sách rồi một cái thất linh bát lạ lần nữa phát ra trầm thấp gao thét hướng Lâm Hiên thẳng chạy vội tới bưu hán Lâm Hiên ánh mắt trở nên lời hại đứng lên chỉ là cách này hạng nhất công kích khiến cho chính mình mệt mỏi ứng phó may mắn còn có đồng bạn ở một bên có thể đem đối phương tinh lực liên lụy nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng rồi Lâm Hiên suy nghĩ không sai Vũ đồng tiên tử cùng Hàn Long tạm thời. Không nói đến chính là thiên vu thần nữ cùng băng phách loại tình Húng này cũng không có lại để cho hắn một mình chiến đấu hăng hái vừa. Nói, mặc kệ mọi người trước kia có cái gì ăn oán, hôm nay thế nhưng là... Đối mặt với cùng chung cường địch nếu để cho Điện Tương tiêu diệt. Từng bộ phận kết quả của các nàng cũng tốt không là cái gì... Cùng thuyền phải tổng cộng tế, điểm ấy giác ngộ vẫn có địa phương. Cho nên tại Điền Tương như Lâm Hiên đồng thủ đồng thời, những người khác cũng không có đứng ở một bên xem cuộc vui cơ hồ là không hẹn mà. Cùng đối với Điền Tương đã phát động ra công kích. Nhưng mà trước hết nhất xuất thủ là cổ thiên huyền nữ. Làm như chân tiên trong ít hỏi cường giả, nàng đối với Điền Tương rất Hiểu rõ xa so với người bên ngoài hơn rất nhiều cũng liền càng có thể Thanh tỉnh minh bạch đảo tổ đáng sợ đến hàng gì trình độ Không dám sĩ diện cãi láo Không dám giấu rốt bàn tay như ngọc trắng Cuốn trực tiếp tế lên rồi chính mình bổn mạng bảo vật Một tinh xảo xinh đẹp ngọc bát trực tiếp xuất hiện ở nàng chỉ trường giữa Trong chén có núi non sông ngoài hồ nước Phản phất là dùng một phương Thế giới chỗ luyện hóa mà thành bảo vật Pháp tắc chi lực cuồn cuộn mà ra Không chỉ có bao hàm toàn diện mà Lại là nguyên vẹn đấy cửu thiên huyền nữ ra tay quả nhiên không tầm thường Nhưng mà điền tương vẻ mặt Nhưng là nhất phái vẻ thun hải ngô Xuân Lời còn chưa dứt Chỉ thấy hắn dối ngón vừa bấm Vạn quyển thiên thư lần nữa biến thành ngân hà, lao nhanh mãnh liệt. Cuồn cuộn trong nước sông có vô số lớn trừng quả đấm tiên phù tỏ khắp. Mà ra, xinh đẹp thần bí, hướng chính giữa tập trung, một màu vàng dạng cái. Bát pháp bào xuất hiện ở trong tầm mắt. Ngoại trừ chất liệu màu sắc khác lạ cùng cửa thiên huyền nữ pháp bào. Lại có 89 phần tương tự. Rõ ràng ở trước mặt ta khoe khoang thiên địa pháp tắc. Ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Nương theo lấy điện tương cười lạnh thanh âm truyền vào cái tay cái. Kia kim bát hào quang đại phóng. Kim quang xuyên suốt tới nương theo chính là như thủy triều sóng giữ. Bình thường thiên địa pháp tắc. Hai cố vô hình chấn động ở trong thiên địa đối với hướng. Oanh vừa mới tiếp xúc. Điện tương liền đại chiếm thường phong. Cở thiên huyền nữ sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi từ trong mồm. Phun tới. Nàng cảm giác ngực như bị đại trùy trọng kích rồi bình thường. Cái kia. Ngọc bát mặt ngoài cũng có rầm rạp chẳng chịp vết sàn xuất hiện. Pháp tắc chi lực so đấu quả nhiên hung hiểm. cửu thiên huyền nữ đát lâm vào nguy cơ. Điện tương đương nhiên không có. Khả năng đơn giản đem nàng buông tha đi. Năm ngón tay hợp lại. Cái kia kim bát càng thêm hào quang đại phóng. Một hình như thiềm cáp. tư ảnh từ trong đó hiện hiện mà ra. Lại mọc lên chín cái đầu sọ. Đây cũng không phải là cái gì chân linh. Mà là kẹp đáng sợ chi vật. Thôn giới thiềm cáp. Danh như ý nghĩa. Nó có thể thôn phể một đại giao diện thiên địa pháp. Thậm chí ngay cả toàn bộ giao diện cũng có thể ăn vào bụng. Mặc dù là truyền thuyết trước mắt cháu ngưng tổ ra đến đấy cũng chỉ là tư ảnh một loại sự vật. Nhưng như trước lại để cho mọi người quá sợ. Hãi qua. Nương theo lấy thật lớn một tiếng vang truyền vào cách tay. Này thiềm. Cáp đột nhiên triển khai. Nó tựa hồ há to miệng. Sau đó không gian một. Hồi mơ hồ, chín dài mảnh hình dáng, dường như dây thừng dạng đồ vật. liền quá thay, xé trời tế, như lấy cổ thiên huyền nữ quấn quanh mà. Đi, gia hỏa này có thể hay không thôn phể giao diện không hiểu được. Nhưng, một kích này cổ thiên huyền nữ như bị đánh trúng, vậy khẳng định là không có mạng rồi. Lâm Hiên đều muốn xuất thủ tương trợ, bất đắc dĩ ốt còn không mang nổi. Mình úp May mắn thời khắc mấu chốt Viện viện đồng thủ A Nương theo lấy một Tiếng khẽ kêu Ngũ sắc linh quang cuồn cuộn mà ra Ngânh đón hướng cái kia Chín đầu mơ hồ lưới dài Nguyệt nhi trong tay cũng xuất hiện Huyền âm bảo hạp Hướng phía phía Trước chém mà rơi Chuyện mới của lão đường câu chuyện Viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không